Chào mừng các bạn đến với tập thứ 24 trong bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên hung thủ đến cửa. Trong tập trước, tên sát nhân mắt vượng lại tiếp tục thôi miền người khác để họ tự sát nhằm che giấu trần tướng bản thân hắn. Nhưng hắn sẽ còn liều lĩnh đến thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trong lòng viên mục giã và từ lệ đã có thể khẳng định Người chết chính là giường lỗi Mà bọn họ muốn tìm Cũng chính là một người khác Đã mở gói chuyển phát nhanh kia ra Nửa tiếng sau Diệp sĩ Nguy và mấy đồng nghiệp của từ lệ mệt mỏi chạy đến Mặt mũi cả đám đều sầm sì Xem ra tiết năm này Bọn họ chẳng được thả lòng rồi Theo sự thăm dò của nhân viên cứu hỏa Tại hiện trường Họ phát hiện nguyên nhân ngọn lửa Là do nổ khí gà Mà đường ống ga nhà dương lỗi lại không kiểm tra ra chỗ do gì Trước mắt chỉ có thể kết luận Là chính hắn đã xoáy vàn khí ga. Viên mục giã nhìn xác chết cháy đã bị thiêu đến không còn hình người Mà lòng như cho tàn Kể ra thì cậu cũng đã từng gặp gã mắt vượng vài lần Nhưng chưa từng biết đối phương là ai Và sức mạnh của gã đáng sợ đến mức nào Gã có thể giết bất cứ người nào gã muốn Mà không bị giảm buộc bởi pháp luật Điều này thực sự quá đáng sợ đối với người đã từng làm người thi hành pháp luật nhiều viên mục dã Từ lệ thấy viên mục dã thất thần nhìn chằm chằm vào giác chết thì nặng nề bảo Nếu như tôi có thể nghĩ ra sớm hơn có lẽ cậu ta sẽ không cần phải chết. Không ngờ viên mục dã xanh mặt lắc đầu không có khả năng chỉ cần dương lỗi nhìn thấy đồ vật bên trong biểu kiện đó thì chắc chắn phải chết. Từ lệ không hiểu Rốt cuộc là ảnh chụp cái gì mà nhất định phải kéo theo nhiều mạng người như vậy Viên mộc dã hở nhẹ Đối phương không muốn Để người khác biết nội dung bức ảnh đó Bức ảnh thật sự có vấn đề Chắc hẳn là ảnh chụp của Hồng Huy Nhưng do bị nhầm lẫn hai kiện hàng Nên mới khiến Dương lỗi cũng bị giết Từ lễ yên lặng một lúc Sau đó quay đầu nói với một đồng nghiệp bên cạnh Đi điều tra bên công ty Chuyển văn nhanh Xem hai kiện hàng này được gửi từ đâu Tôi cũng không tin sẽ không điều tra ra được rốt cuộc bọn hội chụp cái gì. Theo viên mục dã thấy thì chuyện này không phải là hoàn toàn không có manh mối để điều tra. Bắt đầu kiểm tra nơi gửi bên phía công ty chuyển phát nhanh là có thể biết được những biểu kiện đó xuất phát từ đâu. Từ đó có thể điều tra được rốt cuộc hồng huy và dương lỗi đã chụp những thứ gì. Diệp dĩ nguy và nhân viên kỹ thuật của cảnh sát đã rút lui khỏi hiện trường. Bên trong vừa trải qua một trận cháy dữ dội. nên vẫn còn tồn tại một lượng khí độc rất lớn không thể ở lâu được viên mục Dã tiến lên hỏi có phát hiện đầu mối nào ở hiện trường không Diệp dịnh hủy tiếng nuối lắc đầu tất cả dấu vết gần như đều bị ngọn lửa thiêu rụi tổ kỹ thuật chỉ lấy được một ít dấu vết của vật chứng nhưng bây giờ cũng không dám nói chúng có giá trị gì còn về thi thể trước mắt tôi chỉ có thể nói là lúc phát sinh vụ nổ thì người này còn sống những thứ khác phải chờ kiểm tra thi thể mới biết được. Viên Mục Dã gật đầu. Được rồi, tôi đã biết. Diệp Dị Nguy liếc nhìn Tử Lệ, sau đó quay đầu hỏi nhỏ Viên Mục Dã. Tôi được phép nói không? Viên Mục Dã thở dài đáp. Tôi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến hung thủ hại chết Lý Tử Y, cho nên về công hay tư thì tôi đều muốn giúp Tử Lệ. Diệp Dị Nguy hơi giật mình, sau đó anh ta vỗ vỗ vào tay Viên Mục Dã. Được rồi, tôi hiểu mà. Vậy tôi đi trước, có gì gọi điện nhé. Sau khi Diệp Dĩ Huy rời đi, Tử Lệ nhìn Viên Mộc Dã với vẻ mặt quái lạ. Vừa rồi Pháp Y Diệp và cậu thầm thì gì thế? Viên Mộc Dã cười nói, anh đoán đi. Tử Lệ liếc xéo, chắc chẳng có gì hay đâu, tôi đoán chắc chắn đang nói xấu tôi điều mà. Viên Mộc Dã gật cù, đội trưởng Tử đúng là đoán như thần. Tử Lệ tức giận gắt, biến đi. Lúc buổi tối, Đồng nghiệp của tử lệ chuyển đến tin tức nói là căn cứ theo lời khai của công ty chuyển phát nhanh thì hai gói bưu kiện kia đều đến từ một cửa hàng chụp ảnh tên là Thời gian Tương Lai Nó nằm trong thánh địa du lịch Hồ Ngân Long của tỉnh cách thủ đô khoảng 2 giờ chạy xe từ lệ nhìn thoáng qua rồi nói với viên mộc dã Tối hôm nay cậu có việc gì không? Đi với tôi một chuyến đến Hồ Ngân Long nhá Viên mộc dã suy nghĩ rồi trả lời Vậy tôi phải về cho chó ăn trước đã Chắc chắn hôm nay Pháp Y Diệp về Tăng Ca rồi Anh ấy không có thời gian giúp tôi cho chó ăn Từ lệ gật đầu Được, sau một tiếng nữa tôi sẽ qua nhà đón cậu Sau khi viên mộc dã về nhà Trước tiên cậu đổ đầy thức ăn và nước uống cho Kim Bảo Tiếp đó lại nhấn cho đoàn phòng và Diệp Dĩ Nguy Viên mộc dã nói sẽ đi cùng từ lệ đến hồ Ngân Long Nếu như không có trục trặc gì Thì mai sẽ quay về Đoàn phong nhấn lại rất nhanh Ờ, tôi biết rồi Năm mới đi đường, lái xe nhớ chú ý an toàn. Còn bên diệp diễn nguy vẫn chậm chạp chưa thấy nhắn lại, nhưng viên mục dã đoán chắc hiện giờ anh ta đang tăng ca trong phòng giải phẫu. Sau khi sắp xếp xong hết mọi chuyện, xe của tử lệ đã chờ bên ngoài cửa. Lúc viên mục dã khóa cửa, Kim Bảo liên tục riêng ư ử cạnh cửa. Cậu hơi đau lòng nên vuốt đầu nó và nói Ngoan nào, mai tao sẽ quay về. Viên mục dã đi ra ngoài thì thấy có hai chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà mình. Tử lệ ngồi trong một chiếc và vẫy tay với cậu. Viên lên chiếc này đi. Lúc đầu Viên Mục Giã cứ tưởng chỉ có hai người là mình và Tử lệ, nhưng nhìn đội hình trước mặt chắc đội sáu phải đi một nửa quân số. Viên Mục Giã lên xe phát hiện đa số đều là đồng nghiệp trước đây. Cậu bèn mỉm cười rồi chào hỏi từng người. Lái xe Tiểu Vương đưa một điếu thuốc cho Viên Mục Giã. Cậu rùa tay nói: Tôi cai rồi. Tiểu Vương cười hỏi: Cai rồi á? tôi nhớ trước đây khi tăng cả. Mình anh một đêm một bao cũng chẳng đủ Chà cài cũng tốt Điều này chứng tỏ anh viên bây giờ Chắc chắn không cần làm thêm giờ Viên Mộc Dã cười hỏi lại Ai bảo không cần tăng ca Chẳng phải tôi đang cùng các cậu đi tăng ca đây à Tiểu triệu ngồi đằng sau phàn nàn Cờ nghệ Tết năm này nhẹ nhàng được một chút Vậy mà ngày nào cũng phải tăng ca Chẳng may có khi còn dẹp luôn cờ kỳ nghỉ đông Từ lệ tức giận quát Đừng nói linh tinh nữa Khi mấy người viên mục giã chạy đến khu Thắng Cảnh Hồ Ngân Long thì đã hơn 8 giờ tối. Cũng may mà cửa hàng chụp ảnh chưa đóng cửa cho nên bọn họ bảo chủ quán đưa bản gốc của những tấm ảnh mà vợ chồng Hồng Huy và Dương Lỗi đã dựa ở đây. Vậy mà ông chủ quán lại bất đắc dĩ đáp Mấy đồng chí cảnh sát tôi cũng muốn đưa những tấm ảnh đấy cho mọi người nhưng cậu thanh niên vẫn luôn làm việc ở đây đã thôi việc vài ngày trước. Mấy bản gốc của những bức ảnh đó đều nằm trong laptop của cậu ta. Giọng viên mục dã trầm hẳn xuống Những bức ảnh đó Cũng là do cậu ta rửa hả Ông chủ gật đầu trả lời Đúng vậy, người giao hàng cũng là cậu ta Do cậu ta gửi nhầm địa chỉ Nên tôi mắng vài câu Vậy mà cậu ta chẳng chào hỏi gì cả Nói nghỉ là nghỉ luôn Tờ lệ biến sắc Anh ta hỏi Không chào hỏi trước Vậy anh có biết bình thường cậu ta ở đâu không Căn cứ tiểu địa chỉ Mà ông chủ cửa hàng chụp ảnh cung cấp Mấy người viên mục giã tìm được căn phòng mà cậu nhóc Tiểu Vĩ đã thuê nhưng vừa đến nơi đã bị bà chủ nhà mắng té tát. Chị ta nói Tiểu Vĩ chưa trả mình 2 tháng tiền thuê nhà mà đã té mất. Tờ lệ nghe xong lộ ngay thân phận. Bà chủ nhà thấy thế vội giữ chặt ống tay áo anh ta lại và nói, đồng chí cảnh sát anh nhất định phải giúp tôi bắt được thằng nhóc chết tiệt này. Tôi thấy cậu ta thật tha nên mới đồng ý cho nợ 2 tháng tiền nhà. Không ngờ cậu ta lại chuồn mất tiêu. Tử lệ thấy rất phiền khi bị chị ta túm lại Anh ta sắp nổi giận đến nơi Thì viên mộc giã bỗng lên tiếng Chị à, chúng tôi đến là muốn xác minh một chút tình huống của tiểu vĩ Chị xem có thể để chúng tôi đi vào không Biết đâu khi bọn tôi kiểm tra phòng cậu ta Thì có thể biết được tiểu vĩ đã đi chỗ nào Bà chủ nhà nghe xong vội vàng mở cửa và bảo Vậy mấy cậu mau vào xem thử đi Lúc này tử lệ ngăn những người khác ở cổng Viên vào trước đi để tránh nhiều người sẽ phá hỏng hiện trường. Mặc dù nói như vậy nhưng những người khác nghe vào tai lại thấy hơi là lạ, bởi vì nếu sợ viền nhiều người phá hiện trường thì cũng nên là một người trong số họ đi vào chứ không phải là viên mục dã người đã rời khỏi chức vụ chứ. Nhưng đội trưởng từ đương nhiên có lý do của mình, tất cả mọi người đều hiểu. Từ lệ đã dẫn viên mục dã đến thì tất nhiên có việc cần cậu. Viên mục dã thấy mặc dù sắc mặt mọi người đều hơi nghi ngờ nhưng không ai dám hỏi từ lệ cả. Vì thế cậu không chần chừ nữa mà bước luôn vào. Việc đầu tiên viên mục dã làm khi đi vào trong là đóng chặt cửa lại, sau đó cẩn thận quan sát toàn bộ căn phòng. Không ngờ đúng lúc này, viên mục dã thấy một người trẻ tuổi mặc áo bảo vệ màu xanh sẫm đi ra từ trong nhà vệ sinh, vẻ mặt nhăn nhó nằm lên trên giường. Căn phòng mà tiểu vĩ thuê vô cùng nhỏ, bước vào cửa được mấy bước là đã đến giường rồi. Ưu điểm duy nhất chắc là nó có buồng vệ sinh riêng. Cậu thanh niên lúc này nằm trên giường, hai mắt nhìn chầm chầm trên trần, có vẻ đang có rất nhiều tâm sự. Xem ra cậu thanh niên chưa đến 20 tuổi này là tiểu vĩ, chỉ tiếc là bây giờ viên mục dã có thể nhìn thấy tiểu vĩ, tức là người này đã chết, hơn nữa còn chết ngay trong căn phòng này. Lại một người không liên quan bị cuốn vào, sau đó mất mạng oan uổng. Viên mục dã thật sự rất hiếu kỳ với những tấm ảnh mà Hồng Huy đã chụp, Rốt cục nó có bí mật gì mà không thể cho ai biết. Đang lúc suy nghĩ, viên mộc giã thấy tiểu vĩ đột nhiên ngồi dậy, sau đó hoảng sợ nhìn về phía cửa. Nếu viên mộc giã không đoán sai, thì lúc đó chắc là tiểu vĩ đã nghe được tiếng gõ cửa. Viên mộc giã lập tức nhìn lướt qua đồng hồ trong phòng. Cậu phát hiện lúc này đã sắp đến nửa đêm. Vào thời điểm này mà có người gõ cửa, thì chắc đó chính là hung thủ đã giết tiểu vĩ. Viên mục giã nhận ra tiểu vĩ của lúc ấy cực kỳ sợ hãi. Dường như cậu ta biết người đang gõ cửa là ai. Nhưng viên mục giã không ngờ được là tiểu vĩ do dự một lúc, rồi lại đi ra mở cửa. Theo lý thuyết, nếu như tiểu vĩ biết rõ mở cửa sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao cậu thanh niên này nhất định phải mở cửa ra? Hơn nữa nhìn tiểu vĩ lúc đó rất tỉnh táo, không hề giống như người bị người ta điều khiển để mở cửa. Sau khi tiểu vĩ mở cửa, Một người đàn ông cao gầy đi vào. Viện mộc dã chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra người này chính là gã đàn ông có đôi mắt vượng. Hơn nữa đối phương và tiểu vĩ không phải gặp nhau lần đầu tiên. Vì tiểu vĩ cho gã vào phòng xong thì quay đi lấy máy tính của mình. Tiểu vĩ bật máy tính lên rồi đưa luôn máy cho gã đàn ông có đôi mắt vượng kia. Đối phương nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng đóng máy tính lại. Tiếp đấy gã móc từ trong túi ra một tập tiền 100 tệ. lúc này viên mộc dã mới nhìn rõ chắc gã đàn ông mắt vượng này dùng tiền mua những tấm ảnh đó từ tay tiểu vĩ chỉ tiếc là động tác của gã quá nhanh viên mộc dã còn chưa kịp nhìn rõ bên trong là ảnh chụp thứ gì thì gã đã khép máy tính lại tiểu vĩ nhìn thấy tập tiền nhân dân tệ là hai mắt tỏa sáng cậu ta cầm tiền rồi đếm ngay lập tức viên mộc dã thấy cảnh này mà thầm nghĩ đáng tiếc bởi vì cậu biết tiểu vĩ sắp chết đến nơi rồi quả nhiên Ngay lúc Tiểu Vĩ sắp đếm dòng tập tiền trong tay, thì đột nhiên cảm thích cổ mình căng lên. Đợi đến lúc cậu ta hiểu được thì cổ đã bị đối phương gì chặt lấy. Đừng thấy gã mắt vượng trông gầy gò, nhưng lực tay lại khỏe kinh người, mà sợi dây thép gã dùng để ghim chết Tiểu Vĩ dường như được rút ra từ một chiếc nhẫn trên tay. Ký ức sau cùng của Tiểu Vĩ chính là gã mắt vượng đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt rừng rưng. Trong mắt đối phương không hề có một gợn sóng, giống như tiểu vĩ chỉ là một con ruồi đê tiện sắp bị gã bóp chết vậy sau khi tiểu vĩ tắt thở toàn bộ cảnh tượng trước mắt viền mục dã lập tức biến mất không thấy đầu nữa viền mộc giã tiếp tục đi tới mở cửa tủ quần áo và nhìn thoáng qua bên trong sau đó cậu lại đi tới kiểm tra phía dưới giường cậu phát hiện ở đó có một chỗ trống rất lớn chắc trước đây nó được đặt một chiếc vali sách tay viền mộc giã thầm tính toán mọi chuyện xong thì đi tới mở cửa Đêm mấy người từ lệ tiến vào, cậu chỉ vào dưới giường và nói Dưới đó thiếu một chiếc vali sách tay, nhưng trong tủ vẫn còn rất nhiều quần áo. Cái này nói lên điều gì? Từ lệ suy nghĩ rồi trả lời. Nói rõ là có người đã dùng chiếc vali sách tay để mang một thứ từ trong phòng mà không phải quần áo. Mấy người khác cơ nhớ đang nghe hai người chơi trò bí hiểm vậy, nhưng họ không dám tùy tiện hỏi. Lúc này từ lệ quay đầu nói với mấy đồng nghiệp, Mấy cậu ra ngoài xem gần đây có camera giám sát không. Tiểu Vương và Tiểu Triệu đi lấy lời khai của chủ nhà. Sau khi tất cả những người khác đều ra ngoài, tử lệ cũng hơi nhức đầu hỏi. Có thể xác định Tiểu Vĩ đã chết sao? Viên mục giã gật đầu. Chết ngày tại căn phòng này, chắc vài ngày nữa sẽ có người phát hiện thi thể. Tử lệ liên tục thở dài, nhưng sau đó anh ta xoay người nói với Tiểu Vương và Tiểu Triệu ở ngoài cửa. Lát nữa hãy cậu vào cùng tôi kiểm tra cẩn thận hiện trường, lấy tất cả các dấu vân tay về cho tôi. Sau đó mấy người bọn họ đã tìm được ví của tiểu vĩ trong một ngăn kéo. Bên trong chỉ có vài chục tệ tiền lẻ và thẻ căn cước. Bà chị chủ nhà thấy thẻ căn cước của tiểu vĩ còn ở trong phòng thì lập tức tái mặt hỏi. Thằng bé đó đã gặp chuyện gì á? Và lúc này đám người từ lệ cũng khó mà trả lời chị ta điều gì. Dù sao vẫn chưa có ai phát hiện ra thi thể tiểu vĩ. Hơn nữa chỗ này cũng không phải trong phạm vi của tử lệ. Bọn họ nhất định phải trao đổi tình huống với đồng nghiệp ở khu này mới được. Một lát sau có một đồng nghiệp hồn hển chạy về nói Đôi trưởng tử, đầu ngõ có camera, nó ở ngay trước cửa một siêu thị, không biết có quay được gì không? Tử lệ nghe xong không nói thêm gì mà dẫn người chạy thẳng đến siêu thị. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì người ta đã đóng cửa từ lâu. viên mục dã nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ sắp đến 12 giờ. Người ta không đóng cửa mày là lạ đó. Tử lệ bất đắc dĩ nói Tìm chỗ nào ăn khuya trước đã Có gì sáng sống ngày mai tính tiếp. Sau đó mọi người đi đến một quán mì vẫn còn mở cửa. Lúc đầu viên mục dã chẳng muốn ăn gì cả Nhưng cậu cảm thấy nếu không ăn miếng nào thì trông có vẻ hơi kỳ quái Vì thế cậu gọi bừa một bát mì tiết vịt nghe ghê ghê. Tử lệ và những người khác thấy viên mục dã gọi mì tiết vịt thiếu hơi dùng mình Chắc bọn họ đều đang nghĩ người bình thường sao lại ăn loại mì này chứ?" Ông chủ quán lúc bê thức ăn lên, còn cố ý nhìn Viên Mộc Dã một cái, chắc ông ta muốn xem ai mà biết cách chọn món ăn như vậy. Khi Viên Mộc Dã nhìn thấy bát mì tiết đen xì đặt trước mặt mình, cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Viên Mộc Dã cứ nghĩ mì tiết là bao gồm mì sợi và vài miếng tiết mềm, không ngờ nó lại dùng tiết trộn lẫn với bột mì để tạo thành từng sợi mì. Viên Mộc Dã thầm cười khổ. Bát mì này trông chẳng khác mấy với cảnh dinh dưỡng đen xì mà cậu ăn hàng ngày. Điều làm viên mộc dã thấy hơi bất ngờ là bát mì tiết này cũng không khó ăn, coi như tạm thời nuốt được. Hơn nữa nó còn ngon hơn một ít so với đồ ăn bình thường. Sau khi ăn xong, cả đám người đi tìm một khách sạn để nghỉ. Từ lệ ở cùng phòng đã ngáy vàng như sấm, mà mắt viên mộc dã vẫn mở to không hề thấy buồn ngủ chút nào. Viên mộc dã vẫn luôn nghĩ đến chuyện của gã mắt vừa, Rốt cuộc đối phương muốn che giấu điều gì Những tấm ảnh của Hồng Huy Chỉ là một ít ảnh lưu niệm Tại sao tự nhiên lại đưa tới họa sát thân Khả năng duy nhất Là lúc Hồng Huy chụp những tấm ảnh đó Đã vô tình chụp phải thứ không nên chụp Mà chính Hồng Huy cũng không biết Sáng sớm hôm sau Cả đám tử lệ và viên mục giã Đi đến cơ quan cảnh sát Ở khu vực đó Dù sao họ cũng đang phá án Tại địa bàn của người ta Nên nhất định phải báo một câu Đồng thời bọn họ cũng cần đồng nghiệp ở nơi đó phối hợp để có thể nhanh chóng tìm được thi thể tiểu vĩ. Dữ liệu của chiếc camera giám sát tại siêu thị cũng được lấy ra rất thuận lợi. Chỉ tiếc là đám người viên mục dã xem kỹ một lần. Ngày mà tiểu vĩ mất tích thì chỉ nhìn thấy được hai cái đùi và vali hành lý của gã mắt vượng mà thôi. Không có thi thể thì tự nhiên không có cách nào lập án để điều tra được. Nhưng viên mục dã và tử lệ đều cho rằng Hồng Huy và Mã Hiểu Như nhất định đã xảy ra chuyện gì đó trong hai ngày ba đêm tại khu thắng cảnh Hồ Ngân Long. Cho nên bọn họ nhờ đồng nghiệp nơi đó hỗ trợ điều tra, thử xem lúc Hồng Huy ở đó có chuyện gì đặc biệt xảy ra không. Nhờ điều tra mới biết được, hóa ra lúc Hồng Huy chuẩn bị rời đi, đã từng báo cảnh sát, nói là điện thoại của anh ta bị trộm. Mặc dù người cảnh sát tiếp đón giúp anh ta đăng ký, nhưng do Hồng Huy cung cấp tình huống không chi tiết, nên đến giờ vẫn chưa tìm được chiếc điện thoại bị mất đó theo sự phân tích của tử lệ và viên mục Dã, thì chiếc điện thoại bị mất của Hồng Huy chắc đang giữ bản gốc của những bức ảnh kia nhưng giờ không ai biết được nó bị hung thủ cầm đi hay thật sự bị trộm rồi cân cứ theo hồ sơ mà viên cảnh sát tiếp đón ghi lại Hồng Huy nói là lúc anh ta đi cửa hàng chụp ảnh để rửa ảnh điện thoại vẫn còn sau đó lúc ra nhà ga mua vé thì không thấy điện thoại đầu nữa Nhưng trong quá trình này, Hồng Huy còn đi mấy chỗ khác nữa. Nên đến cả chính anh ta cũng không rõ điện thoại của mình rơi ở đâu. Không ngờ đúng lúc này, đồng nghiệp trong đội 6 phụ trách trực ở nhà gửi tin đến. Họ nói là có một chiếc thẻ ngân hàng của Hồng Huy. Hôm nay đột nhiên xuất hiện vài món chi tiêu. Hơn nữa địa điểm đều tại mấy siêu thị trong khu ngắm cảnh Hồ Ngân Long. Từ lệ lập tức nói, tình huống này cho các đồng nghiệp ở khu vực đó để họ tập hợp lại. rồi nhờ họ nhanh chóng tìm được tên trộm đang quay thẻ ngân hàng của Hồng Huy, biết đâu chính hắn đã trộm chiếc điện thoại của anh ta. Viên Mộc Giã cơ nghĩ rằng ngày thứ hai là có thể về nhà, nhưng nhìn tình huống trước mắt thì cậu không thể về nhanh như vậy. Viên Mộc Giã đành nhắn tin cho Đoàn Phòng và Diệp Dĩ Huy. Cậu nói chắc có thể mình sẽ về muộn vài ngày. Cảnh sát nơi đó hành động cũng khá nhanh. Ngay buổi chiều họ đã tìm được tên trộm đang xài thẻ ngân hàng của Hồng Huy. Tên trộm này là Trương Uy. Đám tử lệ thẩm vấn mới biết được Hóa ra chiếc điện thoại của Hồng Huy Để quên ở chỗ thời gian tương lai Sau đó nó được tiểu vĩ bán Cho Trường Uy với giá thấp Tên Trương Uy này phá giải mật mã Của điện thoại xong thì phát hiện trong đó Có mật khẩu thẻ ngân hàng Tên là nổi lên ý xấu Nhưng Trường Uy sợ mình vừa trộm được chiếc điện thoại Mà dùng ngay thì sẽ bị bắt Nên hắn chờ vài ngày sau Mới dùng nó để quẹt vài lần Trong trung tâm thương mại Mỗi lần vài trăm tệ Sau đó Trường Uy lại bán nó đi một lần nữa Với giá thấp Từ lệ bên truy hỏi Xem Trường Uy đã bán gì động cho ai Vậy mà tên trộm này nói Cũng không rõ mình đã bán cho ai nữa Trường Uy khai Ngày hôm đó sau khi từ trung tâm thương mại đi ra Hắn đã đi đến một chợ bán đồ cũ Vì chiếc điện thoại này kiểu mới Giá lại rẻ Nên nó nhanh chóng được một ông anh mua đi Còn ông anh đó có dáng vẻ thế nào Thì Trường Uy quên rồi Dù bây giờ người đó có đứng trong mặt thì cũng chừa chắc Trường Uy đã có thể nhận ra sau đó đồng nghiệp ở khu vực này nói cho nhóm tử lệ biết chợ bán đồ cũ mà Trường Uy nói nằm cạnh một siêu thị vật liệu xây dựng nó là một cách chợ nhỏ chuyển dùng để thủ tiêu tăng vật chỗ đó không có người quản lý cũng không có camera giám sát chỉ cần là tăng vật tiêu thụ ở đó thì bình thường rất khó tìm được viên mục giã nghĩ đến những tấm ảnh trong điện thoại cậu bèn trầm giọng xuống hỏi Cậu đã xem những tấm ảnh trong điện thoại chưa? Trường uy suy nghĩ rồi trả lời Chỉ là một vài ảnh tự chụp và ảnh phong cảnh Lúc đầu tôi cũng không có ý định bán Vì muốn để lại dùng Cho nên tôi đã xóa toàn bộ ảnh bên trong Sau đó tôi không nhịn được Nên lén quẹt vài trầm tệ Vì thế không dám giữ lại nữa sắc mặt viên mục dã dần trở nên nghiêm trọng Xem ra manh mối lại bị đứt ở chỗ này rồi Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hơi uể oải dường như vụ án này sẽ lại trở thành một vụ bị xếp xó, không thể giải quyết được. Nhưng viên mục dã không muốn từ bỏ như vậy, vì cậu biết gã mắt vượng sẽ không bỏ qua. Vào lúc đối phương giết tiểu vĩ, chắc cũng đã biết chiếc di động không còn nữa. Với phong cách của gã đó, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho trường uy. Sau khi suy nghĩ, viên mục dã quyết định thả dây dài cầu cá lớn. Nếu trường uy chính là tên trộm vật đất thủ tiêu tang vật, Vậy bên phía cảnh sát cũng không nhốt hắn lâu được. Chỉ cần Trương Uy được thả ra thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của gã mắt vượng. viên mục dã nói ý định của mình với Tử Lệ. Anh ta lập tức tỏ vẻ biện pháp này không tồi. Nếu gã mắt vượng xuất hiện lần nữa thì bọn họ nhất định sẽ có biện pháp để bắt được. Nhưng viên mục dã không lạc quan như Tử Lệ. Cậu cũng không hề nắm chắc về việc bắt gã mắt vượng. Đối phương không phải là tội phạm bình thường. Gã là kẻ chuyên sống với tay đào tay súng Vừa nghĩ đến những vòng hồn đã chết trong tay gã Mà lòng viên mộc dã hơi cảm thấy bất an Nếu muốn bắt gã mắt vượng Thì nhất định phải nghĩ một biện pháp toàn vẹn mới được Nhưng cho đến bây giờ Cảnh sát vẫn hoàn toàn không biết gì về gã này Trên thực tế Viên mộc dã cũng mới chỉ sượt qua gã một lần mà thôi Mà đến tận bây giờ Mấy người tử lệ vẫn không cho rằng Gã mắt vượng đáng sợ nhiều viên mộc dã đã nói Bởi vì trong mắt bọn họ, đối phương có lợi hại đến mức nào cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt. Chỉ cần gã không phải đào thương bất nhập thì không có gì phải sợ cả. Sáng sớm hôm sau, trường Huy được người nhà nộp tiền bảo lãnh xong là được thả về. Nhưng tên nhóc này không hề biết, sau lưng mình luôn có cảnh sát theo dõi 24 trên 24, càng không biết mình đã trở thành mục tiêu săn giết của kẻ khác. Tử lệ dẫn theo 7 người, bao gồm cả viên mục dã Bởi vì cân nhắc đến tính nghiêm trọng của vụ này, cục cảnh sát của Hồ Ngân Long cũng tạm thời điều thêm sáu cảnh sát nữa đến. Mặc dù mấy mấy người này chỉ làm 3 ca đi theo trường uy, nhưng dòng dã suốt 2 ngày trôi qua vẫn không hề có đồng tính gì. Đúng vào lúc này, có dù khách báo cảnh sát nói phát hiện một xác chết trôi trong Hồ Ngân Long. Mấy người tử lệ nhận được tin này xong lập tức chạy đến hiện trường xem xét. xác chết trôi đó đúng là tiểu vĩ đã từng được bỏ vào trong vali nhưng do thi thể trương lên vì ngâm nước nên nhìn qua cứ như một gã mập hơn 200 cân. Người phát hiện thi thể này chính là mấy du khách đang đi thuyền trên hồ. Lúc đầu thi thể của tiểu vĩ đúng là bị nhét trong vali lì hành lý nhưng do nó phân hủy phồng lên nên đã phá tan khóa kéo và sau đó trôi lơ lửng trên mặt hồ khiến mấy du khách trên thuyền giật mình kinh hãi. Mặc dù trước đó tử lệ hoàn toàn tin tưởng viên mộc dã Nhưng những người khác vẫn luôn có một chút hoài nghi Bây giờ đã tìm được thi thể tiểu vĩ Tất cả phòng đoán trước đây Của viên mục Giả đều đã được thành lập Ngay lúc thi thể tiểu vĩ bị phát hiện Bên phía trường uy cũng có động tĩnh. Hôm nay có một người bí ẩn Đã xuất hiện gần hắn Đối phương đã đi theo trường uy một thời gian ngắn Sau khi phát hiện đám người tử lệ Cũng đi theo Thì lắc mình một cái Rồi biến mất không thế đầu nữa Tử lệ biết chuyện này thì quá tức giận Mấy người tiểu triệu bị anh ta mắng một trận Viên mục giã cảm thấy việc này Cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được Bởi vì kể cả chính anh ta đi Cũng chưa chắc đảm bảo không bị đối phương phát hiện Sở dĩ Từ lệ tức giận như vậy Là vì sợ hung thủ phát hiện Có cảnh sát đi theo trường uy Thì từ đó sẽ không xuất hiện nữa Nhưng viên mục giã biết chuyện này Không đơn giản như vậy Đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch Kể cả khi có cảnh sát tham gia Buổi tối khi trở lại khách sạn Viên Mộc Giã thường lượng với Từ Lệ. Anh Tử, tên kia chắc chắn sẽ còn trở lại tìm Trương Uy. Đối phương là một kẻ đầy kinh nghiệm, giết người chưa từng nương tay. Tôi lo là nếu như chúng ta thật sự đối kháng chính diện với gã, thì rất có thể sẽ có thương vong. Từ Lệ nghe xong sắc mặt cũng nghiêm trọng. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng cậu cũng biết thần thủ của mấy người tiểu vương tiểu triệu, chỉ cần trong tay đối phương không có hàng nóng, thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Viên Mộc Giã trầm giọng: Anh Từ, gã đó giết người từ trước đến giờ không cần hàng nóng. Anh hãy tin tôi đi, gã là một kẻ hết sức nguy hiểm. Sắp năm mới rồi, tôi không muốn các anh em phải mạo hiểm. Từ Lệ nói bằng giọng không đồng ý lắm. Trước đây cậu cũng làm nghề này, cậu có thể đảm bảo mỗi lần làm nhiệm vụ không gặp nguy hiểm sao? Viên Mộc Giã thở dài. Đương nhiên không thể, cho nên mới phải xác định hệ số nguy hiểm. Nếu như nó quá cao Thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch Tuyệt đối không thể dùng sức mạnh Giọng nói của từ lệ hơi nghiêm khắc Cái này đâu thể coi là dùng sức mạnh được Các cậu nói thử Xem nhỡ tiền đó đến giết Trường Uy Thì phải làm sao bây giờ Chúng ta bỏ mặc không quan tâm Hay vĩnh viễn giấu Trường Uy đi Để không bị gã tìm đến nữa Cậu đừng quên chúng ta là cảnh sát Đêm hôm đó Đến cuối cùng giữa hai người Vẫn không có ai chịu nhường ai Thật ra điểm xuất phát của bọn họ đều không có vấn đề nhưng vấn đề là tử lệ không hiểu rõ hung thủ giống như viên mục dã. Đối với tử lệ thì loại người có thể dùng ý nghĩ để điều khiển người khác không hề cốt thật. Nếu như không tận mắt nhìn thấy anh ta sẽ rất khó tin tưởng. Cuối cùng viên mục dã từ bỏ tranh luận bọn họ mới kết thúc chủ đề không vui vẻ này. Lúc ngủ viên mục dã càng nghĩ càng cảm thấy trực tiếp bắt quá mạo hiểm nhưng trong nhất thời cậu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Cuối cùng viên mục giả đành gọi cho đoàn phòng và kể từ đầu đến cuối tình huống này cho anh ta biết. Cậu hỏi xem số 54 có thể qua đây giúp không? Đoàn phong nghe xong không nói thêm gì khác mà chỉ dặn chờ anh ta sắp xếp chuyện trong tay rồi sẽ qua tìm viên mục giả. Không biết tại vì sao viên mục giả vừa nghe đoàn phong nói có thể đến thì đột nhiên thấy yên tâm hẳn. Thế là cậu vợ nói cho mấy người từ lễ biết đội trưởng đoàn sẽ đến hỗ trợ. Từ lễ nghe xong rất vui mừng. Người của số 54 đến giúp đúng là cầu mà không được. Nhưng viên mục dã không ngờ được là bọn họ còn chưa kịp đợi đoàn phòng chạy đến thì đã xảy ra chuyện. Lúc ấy là hơn 11 giờ đêm. Tử lệ dẫn theo viên mục dã và tiểu triệu đi đổi ca với ba người khác. Vậy mà khi bọn họ đi tới dưới nhà trương uy thì phát hiện ra có vấn đề. Ba người của tổ đó đều không ở trong xe. Không biết họ đã chạy đi đâu. Sau đó tử lệ gọi điện cho ba người đó. Mặc dù điện thoại có thể kết nối Nhưng mãi vẫn không có người nghe Viên mục giã cảm thấy đã có chuyện xảy ra Thế là cậu bèn quay người Chạy lên nhà trường uy Nhà trường uy ở tầng 4 Đến khi viên mục giã chạy lên thì phát hiện Cửa phòng tên này khép hờ Còn bên trong không hề có một chút ánh sáng nào Sự mẫn cảm của nghề nghiệp Khiến viên mục giã đột nhiên Ý thức được nguy hiểm Vì vậy cậu không tùy tiện đẩy cửa đi vào Mà khẽ hé cửa rào rồi nghiêng người nhìn vào trong Tiếc là trong phòng thật sự quá tối Viền Mộc Dã không thể nhìn rõ được thứ gì. Cậu đành lít điện thoại di động ra chiếu sáng, sau đó từ từ thò người đi vào. Ngay lúc này, Tử Lệ và Tiểu Triệu cũng đi lên, nhưng khi ba người bọn họ nhờ vào ánh sáng của điện thoại để nhìn rõ tình huống trong phòng, cả ba lập tức bị dọa toan mồ hôi. Ba đồng nghiệp của cả trước lúc này đang đứng trong phòng khách với khuôn mặt không hề có biểu cảm. Trên tay họ đều cầm súng lục. Từ Lệ thấy vậy đang muốn nói chuyện, thì lại bị Viên Mộc Dã dùng một tay bịt lại. Cậu ra hiệu từ lệ đừng đánh động bọn họ. Viên mộc dã ngăn được từ lệ nhưng lại không ngăn được tiểu triệu ở phía sau. Cậu nghe thấy giọng của tiểu triệu hỏi. Sao ba người lại vào đây? Trông uy đâu? Trong lòng viên mộc dã biết là không ổn nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tiểu triệu vừa dứt lời, ba người vừa rồi còn như bị điểm huyệt bỗng dở súng bắn về phía bọn họ. Biến cố đến quá nhanh. Nên viên mục dã chỉ kịp kéo tử lệ lăn khỏi chỗ trước khi bọn họ nổ súng. Hai người mạo hiểm tránh được viên đạn bắn tới. Nhưng tiểu triệu ở phía sau lại không may mắn như vậy. Không biết cậu ta đã trùng mấy phát mà người gục ngã xuống đất. Viên mục dã lúc này tự lo còn không xong nên không thể để ý được tiểu triệu. Cậu chỉ có thể liều mạng che chở tử lệ trốn đến một căn phòng bên cạnh. Sau khi một loạt tiếng súng dữ dội kết thúc, xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với tiếng súng vừa rồi, bởi vì viên mục dã biết đối phương đang ở ngay trong căn nhà này. Viên mục dã thử gọi một tiếng. Anh Tử, Nhưng tử lệ không hề có phản ứng. Viên mục dã lập tức thấy căng thẳng. Cậu không biết tình huống của tử lệ là thế nào, bị choáng hay chúng đã chết rồi. Trải qua vụ bắn nhau vừa rồi, cũng không biết điện thoại của viên mục dã đã rơi ở chỗ nào. Cũng may mà mắt cậu cậu nhanh chóng thích nghi được với bóng tối trong phòng. Cậu bèn quay ra xem xét tử lệ. Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, viên mục giả cũng không biết rốt cuộc tử lệ có bị trúng đạn hay không. Tùy có thể nhìn thấy vị trí của tử lệ, nhưng viên mục giả lại không thể nhìn rõ được anh ta có trúng đạn hay không. Cậu đành dùng tay sờ soạng trên người tử lệ. Không ngờ đúng lúc này trong phòng khách bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Dường như có người đang dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ vụn. để bước từng bước về phía gian phòng của viên mục Dã. Viên mục Dã lúc này cũng không kịp kiểm tra xem từ lễ bí thương ở đâu. Cậu tiện tay rút khẩu súng lục trong bào dưới hồng từ lễ ra, sau đó ngồi dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn về phía cửa. Mặc dù viên mục Dã cầm súng trong tay, nhưng trong lòng cậu không hề nắm chắc. Bởi vì viên mục Dã không biết người đến sẽ là ai. Nhỡ là người một nhà thì sao? Cậu có thể thật sự vì tự vệ mà nổ súng về phía bọn họ được hay không? Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, viên mộc dã càng trở nên khẩn trương hơn, đến tận khi có một bóng đen từ từ xuất hiện ở cửa ra vào, rồi đứng ở chỗ đó. Mặc dù trong lòng viên mộc dã đang rất bối rối, nhưng giọng nói của cậu lại cực kỳ tỉnh táo. Mày là ai? Tách một tiếng, đèn trong phòng được bật sáng lên, một khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ xuất hiện trước mặt viên mộc dã. Cùng lúc đó cậu cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, rồi cơ thể không thể cử động được nữa. Đối phương bình thản đi tới gần viên mục dã, sau khi ngồi xổm xuống nhìn trầm chầm, chầm viên mục dã một lát thì khẽ cười. Quả nhiên là mày, lần trước gặp mày trong thang máy tao đã đoán được rồi. Viên mục dã vẫn duy trì tư thế giơ súng, nhưng bây giờ đến một ngón tay cậu cũng không thể cử động được. Viên mục dã nghe lời nói của gã mắt vượng mà chẳng hiểu gì cả, cậu không biết cái câu quả nhiên là mày có ý gì. Đối phương thấy viên mộc dã không hiểu thì cũng không giải thích. Gã chỉ hướng về phía tử lệ vỗ tài một cái. Tử lệ vừa rồi còn đang bất tỉnh bỗng ngồi thẳng dậy. Viên mộc dã thấy thế trong lòng biết là không ổn. Cậu biết đối phương đã khống chế tử lệ. Chỉ sợ mấy người bọn họ hôm nay sẽ bị diệt sạch ở chỗ này. Viên mộc dã thấy tử lệ đang dùng động tác cứng ngắc lấy khổ súng ngắn trong tay mình. Sau đó từ từ đi ra ngoài. Mặc dù viên mộc dã muốn ngăn cản Nhưng tiếc là cậu bây giờ còn chẳng lo được cho mình Lúc này viên mục dã nghĩ đến những thí nghiệm Mà bác sĩ Lâm đã ép mình làm Thế là cậu lập tức nhìn một chiếc gậy bóng chảy trên tường Sống hay chết phải xem lần này Trước đó viên mục dã chỉ có thể di chuyển một hộp thuốc lá Cậu chưa từng thành công đối với những vật khác Càng đừng nói là gậy bóng chảy Viên mục dã thử vài lần Mà không hề có bất cứ phản ứng nào Mà lúc này tử lệ cũng sắp đi ra khỏi tầm mắt cậu Không biết có phải do tập trung tinh thần quá mức không mà mặc dù viên mộc dã không thành công làm chiếc gãy bóng chảy di động nhưng người cậu cũng đã đổ đầy mồ hôi. Gã mắt vượng dường như cũng phát hiện ra trạng thái khác thường của viên mộc dã Gã bền hứng chí hỏi Mày đang làm gì thế? Không phải là muốn. Gã mới chỉ nói được nửa câu thì chiếc gãy bóng chảy trên tường đột nhiên bay lên đập vào đầu từ lệ anh ta lập tức nghiêng người ngã lăn ra đất. Lần này có vẻ ra tay hơi nặng. viên mục giã không biết mình có làm từ lệ bị vỡ đầu không nữa nhưng lúc này kể cả có vỡ đầu thì cũng tốt hơn cho mắt nhìn anh ta dùng súng giết trường uy gã mắt phượng hơi bất ngờ gã tò mò nhìn viên mục giã rồi nói này đàn em mày đúng là khá thú vị chỉ tiếc là vỡ lòng hơi muộn khó mà khống chế vật thể một cách chính xác ví dụ như tao làm đây này sau khi nói xong gã đột nhiên giơ tay phải ra Chiếc bóng chảy vừa đánh trúng tử lệ giống như bị một sức mạnh vô hình hút lấy vì hồng một cái đã bay đến trong tay gã. Viên mục dã nhìn thấy mà trợn cả mắt lên. Sự đáng sợ của đối phương đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cậu. Thế nhưng tại sao gã lại gọi cậu là đàn em? Gã mắt vượng thấy trên mặt viên mục dã lộ vẻ ngạc nhiên. Bền dùng gãy bóng chảy nhẹ nhàng nâng cầm viên mục dã lên rồi nói Mày không cần quá giật mình. Nói thật cho mày biết. Những gì mày biết tao cũng biết Nhưng những gì tao biết mày lại không biết Yên tâm đi nể tình chúng ta học cùng một thầy Hôm nay tao sẽ không giết mày Nhưng nếu lần sau gặp lại Tao nhất định sẽ không nương tay đâu Gã mắt Phượng nói xong Bền xoay người chuẩn bị đi ra Mà lúc này viên mục dã vẫn không thể cử động Nhưng cậu biết Nếu như không nghĩ giờ biện pháp ngăn cản gã cả, Thì chỉ sợ mấy người tử lệ với trường uy Không ai được sống sót Viên mục dã cố sức nói Mày, đợi, đợi một chút. Gã mắt phượng nghe thấy vậy thì dừng lại. Sau đó gã từ từ quay đầu và nói với vẻ ngạc nhiên. Mày có thể nói chuyện. Viên mục dã giật giật cuống hỏng. Sau đó cố gắng nói. Mày, không cần giết trồng uy. Bởi vì hắn không thấy gì hết. Càng, càng không cần giết cảnh sát bên ngoài. Làm như vậy sẽ chỉ, chỉ làm càng nhiều người phát hiện sự tồn tại của mày. Cần... Cần gì chứ? Gã mắt vượng nghe xong thì vừa cười vừa đáp. Mày nói nghe cũng có lý, nhưng tao dựa vào đâu mà tin mày? Viên mục giả suy nghĩ rồi trả lời. Tao không cần vậy, lừa mày. Lừa mày thì tao được gì chứ? Với năng lực của mày, muốn giết tao rất dễ, tao sẽ không lừa mày. Gã mắt vượng thấy viên mục giả có vẻ thành thật, gật đầu nói. Tao có thể không giết trường uy và gã cảnh sát kia, nhưng mày phải giúp tao một việc. Viên Mộc Dã hỏi Mày muốn tao giúp mày đi tìm Chiếc điện thoại của Hồng Huy Gã mắt Phượng gật đầu Đàn em Đúng là nói cái hiểu ngay Nhớ kỹ, tao chỉ cho mày thời gian 3 ngày thôi Mày có thể lựa chọn Nói cho gã cảnh sát đang nằm trên đất này Hoặc cũng có thể không nói Sau khi tìm được chiếc điện thoại Mày xem nội dung bên trong cũng được Mà cho gã cảnh sát này xem cũng ok Nhưng tao phải nói trước Chưa mày ra thì người nào nhìn người đó chết. Cho nên mày có cho bọn họ xem hay không thì tùy. Viên mục giã biết mình bây giờ không có quyền được chọn. Cậu đành phải đáp ứng yêu cầu của đối phương trước để bảo vệ mạng sống đã rồi tính sau. Gã mắt vượng thấy viên Mộc giã không có ý kiến thì ngồi xuống vỗ vai cậu và bảo Nhớ đấy mày chỉ có ba ngày. Gã mắt vượng rời đi xong thì toàn thân viên Mộc giã bỗng dưng được thả lỏng. Tiếp đó cậu kiệt sức dựa vào tường. sau mấy giây viên mộc dã mới đứng bật dậy và chạy đến xem tình huống của tử lệ cú đập vừa rồi không nhẹ thái dương tử lệ hơi chảy máu viên mộc dã mau chóng kiểm tra vết thương trên đầu anh ta cung mày chỉ rách tí ra chắc sẽ không bị chấn động não sau khi viên mộc dã gọi vài tiếng anh tử anh tử tử lệ từ từ tỉnh lại tử lệ mở to mắt ngơ ngác hỏi viên mộc dã tôi tôi làm sao thế Nhưng anh ta nhanh chóng nhớ lại tình hình trước lúc hồn mê, tử lệ ngồi dậy và hỏi Vừa nãy có phải mấy người tiểu lưu bắn về phía chúng ta không? Viên mộc giã cũng không có hơi sức mà giải thích nhiều Cậu thấy tử lệ tạm thời không sao thì tiện tay giật một chiếc khăn lồng trong phòng Rồi cuốn lên đầu anh ta và bảo Anh che trước đi, tôi đi xem mấy người tiểu triệu Thật ra trước khi ra khỏi phòng, trong lòng Viên mộc giã vô cùng thấp thòm Cậu không biết mấy người tiểu triệu hiện giờ thế nào Chờ dù trước khi đến đây từ lệ đã bảo tất cả bọn họ đều mặc áo chống đạn, nhưng tình huống vừa rồi rất hỗn loạn, không ai dám đảm bảo những viên đạn bay lung tung có bắn ra ngoài phạm vì chiếc áo hay không. Cũng may khi viên mục dã kiểm tra lần lượt từng người xong thì thở vào một hơi, ba người trong phòng khách về cơ bản không có vấn đề gì, chắc bọn họ chỉ tạm thời bị ngất mà thôi. Còn tiểu triệu ở cửa thì hơi thảm, nhưng may mà mấy viên đạn đều bắn lên trên chiếc áo chống đạn. Sau đó viên mục giã tìm được trường uy Bị dọa sợ vãi ra quần Ở trong phòng ngủ Nhưng cậu không ngờ được Là tên nhóc này vẫn luôn trốn trong phòng Không dám ra ngoài Mà ý thức của hắn từ đầu đến cuối đều tỉnh táo Gã mắt vượng không hề điều khiển ý thức Của tên trộm này Trong hành lang bệnh viện Từ lệ đang buồn bực đi qua đi lại Với chiếc băng gà cuốn trên đầu Việc bắn súng trong khu dân cử hơi khó giải quyết Nếu như bắt tay Bắn chết được tội phạm còn đỡ Tối thiểu cũng có câu trả lời cho việc nổ súng, nhưng giờ chưa tính đến chuyện chẳng bắt được, dù chỉ một sợi lông của tội phạm, mà đến cả đối tượng được bảo vệ cũng suýt bị dọa phát điên. Mặc dù tiểu triệu có mặc áo chống đạn, nhưng vẫn hơi bị tổn thương, trên người cậu ta bị bầm một mảng lớn, dưới nách còn bị gãy một cái xương sườn. Tổ chức tối hôm nay có hai đồng nghiệp đến từ Hồ Ngân Long, một người khác là Lưu An Đông thuộc đội 6, Ba người này hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra. Họ không thể nhớ tại sao lúc đó mình lại nổ súng. Căn cứ vào số lượng vỏ đạn tìm được ở hiện trường, ba người bọn họ gần như bắn sạch đạn trong súng. Vào cái thời buổi mà bắn một viên đạn phải viết báo cáo cả tháng cả năm trời, thì mấy người bọn họ thật sự không thể giải thích được tại sao mình lại nổ súng về viết đồng đội. Viện mục giã nhìn từ lệ bị cuốn băng trên đầu, bền an ủi. Anh tử, anh về nghỉ trước đi. Tiểu triệu không sao đâu. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ. Tử lệ thờ dài. Tên đó quái lạ quá. mây mà tôi nghe là cậu bảo mọi người mặc áo chống đạn, nếu không hôm nay chắc có chuyện xảy ra mất. viên mục giã cũng không nói chuyện gã mắt vượng bảo cậu đi tìm chiếc điện thoại cho tử lệ. Bởi vì cậu hiểu có nói cũng vô ích. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mấy người tử lệ đã không nên điều tra tiếp vụ án này. Từ lệ hơi bực mình, véo mi tâm, anh ta nói Với tình huống như hiện giờ, sao bọn tôi có thể về nghỉ được? Nhỗ đầu tiên kia quay lại giết Trung Uy thì làm sao? Viên mục dã trầm giọng hỏi Không, gã tạm thời sẽ không quay lại giết Trung Uy đâu Anh nghĩ lại tình huống hôm nay mà xem Nếu như gã thật sự muốn giết Trung Uy, vậy sao anh và tôi có thể ngăn được gã? Từ lệ dưỡng sờ, sau đó anh ta hỏi Nếu gã không muốn giết Trung Uy, vậy cần gì phải gây ra vụ náo động đêm nay? viên mục dã thở dài gã đó làm như vậy chỉ vì muốn xác định một chuyện đó là trường uy có nhìn thấy ảnh chụp trong chiếc điện thoại hay không mà sự thật đúng như trường uy đã nói trường uy đã xóa toàn bộ ảnh trong chiếc điện thoại mà không hề nhìn nội dung bên trong tử lệ hỏi ngược lại gã dựa vào đâu mà tin trường uy viên mục dã đương nhiên không thể nói cho tử lệ biết là sở dĩ đối phương không giết trường uy hoàn toàn do viên mục dã đã đáp ứng giúp gã tìm chiếc điện thoại đó Nhưng nếu ngay cả viên mục Giả cũng không tìm được chiếc điện thoại, vậy thì rất có thể Trường ủy sẽ phải trải qua chuyện đêm này một lần nữa. Cuối cùng viên mục Giả đành trả lời qua loa. Tiền kia có thể dễ dàng điều khiển ý thức người khác, nếu muốn biết một người có nói dối hay không chẳng phải dễ như bỡ à Sau khi trở lại khách sạn, viên mục Giả liếc mắt đã thấy xe của đoàn phong và trường khai đang đỗ ở dưới. Cậu cảm thấy rất vui mừng, cứu binh đến rồi. Viện mục Giả cân nhắc điên chuyện đầu tử lệ đang bị thường, nên chưa nói cho anh ta biết đoàn phòng đã đến. Sau khi thu xếp cho tử lệ về phòng nghỉ ngơi, Viên mục Giả vội bấm điện thoại của đoàn phòng và hỏi bọn họ ở tầng mấy. Đoàn phòng bảo Viên mục Giả tới phòng 5012 tìm bọn họ. Khi Viên mục Giả vào phòng 5012, tất cả người của số 54 đều ở đó, bọn họ đang ngồi ăn mì tôm trong phòng. Xem ra vì đến nhanh chóng chạy đến mà họ còn chưa kịp ăn tối. Dù sao mọi người đến là cũng để giúp mình Cậu thấy họ thoải mái Ăn mì tôm thì hơi ngượng Hay là gọi thức ăn ngoài đi Đừng ăn mì nữa Đại quần khoát tay Không cần đâu Mấy người bọn anh cũng ăn gần xong rồi Sao đến giờ cậu mới về Có phải đã điều tra được manh mối gì không Viên mục giá đành kể lại chuyện xảy ra Tại nhà trường uy Mọi người nghe xong đều quay ra nhìn nhau Nhưng đoàn phòng lại trực tiếp nhắm vào điểm quan trọng Của vấn đề Tại sao tiền đó lại gọi cậu là đàn em Viên Mộc Giã lắc đầu đáp Tôi cũng không biết trước vụ của Lý Tử Y thì tôi chưa từng gặp gã lần nào sao có thể là anh em đồng môn được trừ khi trường khai hỏi trừ khi cái gì lúc này đoàn phong trả lời thầy Viên Mộc Giã trừ khi gã có quan hệ với cha của Tổng Giám Đốc Lâm Viên Mộc Giã gật đầu năm đó đúng là ông Lâm đã nói với tôi trong lớp học thiếu niên của ông ấy có vài thiếu niên có tình huống cực kỳ giống tôi ông ấy còn nói chờ khi tôi tiến vào lớp học thiếu niên sẽ trở thành bạn tốt của bọn họ. Đoàn Phong hờ lại vậy phải chờ sau này về hỏi Tổng Giám Đốc Lâm một chút, tôi không tin anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lời nói của Đoàn Phong khiến viên mục giã rơi vào trầm tư, nếu như Lâm Miểu cố ý giấu cậu chuyện này, vậy thì chỉ có thể là cái chết của bác sĩ Lâm nằm đó, không phải là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Một lát sau Đoàn Phong trầm giọng hỏi, cậu không định nói chuyện này cho mấy người tử lệ à? Viên mục giã khẽ thở dài rồi trả lời Bây giờ tình hình là như vậy Tối hôm nay không xảy ra chuyện gì Đã là may mắn lắm rồi Trước khi chưa nắm rõ được mọi việc Tôi không muốn để bọn họ tham gia vào Mặc dù nói là làm nghề này chắc chắn sẽ có hy sinh Nhưng đó là dưới tình huống không thể tránh được thôi Sáng sớm hôm sau Viên mục giã giấu từ lệ Dẫn đám người số 54 đến chợ bán đồ cũ Nơi mà Trường Uy đã bán điện thoại Theo sự phân tích của viên mục giã và đoàn phong Những người đến đó buôn bán đều là kẻ đầy kinh nghiệm trong việc thủ tiêu tăng vật. Những kẻ này chuyên môn đi kiếm món hời, nên rất có khả năng vẫn còn giữ lại. Vì thế mà viên mục dã và đoàn phòng muốn thử vận may một chút. Vì dưới cái nhìn của viên mục dã thứ như manh mối chỉ cần cố gắng tìm kiếm, cuối cùng sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó. Vì bản thân trường uy cũng không nhớ rõ người đàn ông mua điện thoại có đặc điểm gì, cho nên trong tay cảnh sát chẳng có đến một bức họa. mánh mối được gọi là có giá trị duy nhất, chính là địa điểm giao dịch của bọn họ ở bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng trong chợ. Trong đoàn người của bọn họ, ngoại trừ mặt mũi viên mục giã hơi sầm sì, những người khác thuận nhìn trông chẳng hề giống cảnh sát, cho nên cả nhóm đóng vai làm cách du lịch, sau đó cầm ảnh chụp thông báo tìm điện thoại để hỏi thăm mọi người. Họ nói là bên trong chiếc điện thoại này có những tấm ảnh quý báu của chủ nhân khi còn sống, người nhà đồng ý trả giá cao để tìm về. Lúc đầu căn bản chẳng có mấy người dám trả lời, chắc họ sợ nhóm đoàn phòng là cảnh sát đến cầu cá. Nhưng sau đó bọn họ thấy nhóm đoàn phòng tìm đến vài giờ trong chợ, thế là ban đầu có người bạo gan đến tìm hiểu tình huống. Một người đàn ông có vẻ gian xảo, nhìn anh chụp xong thì hỏi, Nếu chỉ cung cấp manh mối, có thưởng không? Đoàn phòng cười đáp lời, Có chứ, chỉ cần manh mối chính xác. Người đàn ông kia nghe xong mặt mây hớn hở nói, Tôi đã thấy chiếc điện thoại này vào thứ 5 tuần trước Nó ở trong tay một thanh niên mặc áo màu lam Cụ thể thế nào thì tôi khó mà nói được Nhưng tôi nhìn thấy ai đã mua Lúc này mấy người số 54 phối hợp cực kỳ ăn ý Ngay cả tầng 5 năm bình thường không nói gì Mà giờ cứ như bị ảnh hậu nhập vào người Thật sao? Vậy thì tốt quá Trong đó có ảnh của chị tôi khi còn sống Mau dẫn chúng tôi đi tìm Còn người của gã đàn ông kia đảo vài vòng rồi nói Tìm thì có thể tìm được Nhưng có mấy lời tôi phải nói rõ trước Lúc mấy người qua đó tìm Thì không được nói là tôi để lộ tin tức đâu đấy Trường Khải không đồng ý làm như thế Chúng tôi dựa vào đâu mà tin anh Nhỡ tin tức anh đưa không đúng Thì đến lúc đó chúng tôi biết tìm ai Người kia nghe xong cười phá lên Điều này thì các người có thể yên tâm Trong chợ không có ai không biết Ngụy Tâm Nhi này chứ Tin tức tôi cho các người tuyệt đối đáng tin Chiếc điện thoại chắc chắn bị tên nó mua rồi Mấy người yên tâm đi không đáng để tôi đổi thanh danh của mình vì chút tiền lẻ này đâu. Đoàn Phong lấy từ trên người ra một ngàn tệ đưa cho Ngụy Tam Nhi. Được, tôi tin anh. Bây giờ anh dẫn bọn tôi đi tìm người. Ngụy Tam Nhi vội cầm tiền và nói: Đi, tôi biết cửa hàng của người đó ở đâu. Các người cứ cầm thông báo tìm kiếm này qua thẳng đó là được. Nếu như gã vẫn chưa bán, thì chỉ cần các người trả giá hợp lý là sẽ tìm được điện thoại về thôi. Sau đó Ngụy Tâm Nhi dẫn bọn họ đến một phố buôn bán của hồ Ngân Lòng. Gã chỉ vào một cửa hàng bán ốp điện thoại không hề bắt mắt và bảo Thấy không? Chính là cái cửa hàng bán ốp điện thoại đó Ông chủ tên là Mãnh Tử Bên ngoài là bán ốp điện thoại Nhưng thật ra chuyên môn buôn bán điện thoại cũ ngụy Tâm Nhi nói xong đang muốn rời đi Thì lại bị đoàn phòng kéo lại Anh ta vỗ vai ngụy Tâm Nhi rồi nói bằng giọng hơi trầm Người anh em Tôi tin được anh Nhưng tốt nhất đừng có lừa tôi Nếu không tôi sẽ có biện pháp tìm được anh Đến lúc đó sẽ không phải là chuyện tiền nữa hiểu chưa Ánh mắt của đoàn phòng lúc đó cực kỳ hùng ác, ngụy Tâm nhi bị dọa đến mức dùng cả mình, gã liên tục thề thốt. Đại ca cứ yên tâm, chắc chắn là anh ta, nếu tôi mà nói dối nửa câu thì ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Vì sợ nhiều người sẽ dọa đối phương, đoàn phong bảo tầng nam nam và hoắc nhiễm vào trước thăm dò, nếu thật sự không được, nếu thật sự không được thì mấy người bọn họ đi vào cũng không muộn. Viên mộc Giả nhìn kỹ xảo diễn xuất như thần của Tầng Nam Nam trong một giây đã biến thành một nữ sinh thì trong lòng thầm bội phục bản lĩnh lừa gạt của cô nhóc này đúng là vô cùng thuần thục. Đồng thời cậu cũng thầm cảm thấy may mắn may những bản lĩnh này của Tầng Nam Nam không dùng trên người Viên Mục Giả nếu không cậu sẽ bị lừa đến xoay vòng vòng mất. Sau khi Tầng Nam Nam đi vào cô nói với giọng hơi mong đợi anh dì ơi anh có thường thấy chiếc điện thoại này không chúng tôi đồng ý mua giá cao để mua lại nó. Người đàn ông trong quầy ngẩng đầu lên Anh ta phát hiện thêm một đôi nam thành nữ tú Đang đứng trước mặt mình Nhìn qua hai người này khoảng 20 tuổi Thế là lông mày vừa nhằn lại của anh ta Từ từ dãn ra Lúc này người đàn ông nhìn thoáng qua thông báo tìm đồ Trên đó viết rất rõ ràng Tầm quan trọng của chiếc điện thoại Đồng thời còn ghi rõ mức thưởng sau khi tìm được nó Giá cả trên cái thông báo này Vượt qua rất nhiều giá trị của bản thân Chiếc điện thoại Theo lý thuyết thì chỉ cần điện thoại còn trên tay anh ta Vậy cuộc mua bán này chắc chắn sẽ hoàn thành ngay lập tức. Nhưng không thể ngờ được là người đàn ông đó đẩy tờ thông báo ra ngoài và nói khéo. Thật xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ bán ốp điện thoại chứ không mua bán máy. Mấy người đi cửa hàng khác thử xem. Tằng Nam Nam và hoắc Nhiễm nghe xong thì biết đối phương không tìm bọn họ. Thế là tằng Nam Nam chơi chiều năn nỉ. Anh ơi, anh nhìn kỹ một chút đi. Trong chiếc điện thoại này có ảnh của chị tôi khi còn sống đã chụp. Chúng tôi đồng ý dùng giá cao để mua lại nó Anh yên tâm, chúng tôi không báo cảnh sát đâu, chúng tôi chỉ muốn tìm lại vật trong chiếc điện thoại thôi. Không ngờ người đàn ông đó nghe xong lại không hề động lòng, anh ta còn làm ra về rất đường hoàng. Chỗ này của chúng tôi không buôn bán điện thoại, chỉ có ốp lưng thôi. Học nhiễm lập tức bực mình, cậu ta dở rộng ngang ngược. Anh tốt nhất đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng tôi đã có thể tìm đến đây, tức là đã thăm dò được việc anh lấy được chiếc điện thoại đó. Chúng tôi không báo cảnh sát, là do thật lòng muốn mua lại nó. Nếu như anh còn tiếp tục ở đây giả vờ, chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Người đàn ông này cũng không phải dạng vừa, anh ta nghe Hoắc Nhiễm nói như vậy thì lập tức đứng lên và nói với khí thế dữ tợn: "Thằng nhóc, mày nghệ lông mày đủ dài rồi à? Định đấu gấu với ai ở đây thế?" Hoắc Nhiễm đang định nổi xung thì đã bị người khác kéo lại, cậu ta quay người nhìn thì phát hiện đó là mấy người đoàn phong, người đàn ông kia thấy lại có bốn người tiến vào thì biến sắc mặt, anh ta biết nhóm người này có chuẩn bị mà đến. Sau khi đi vào, mặc dù đoàn phong vẫn luôn nở một độ cười chân thành, nhưng trên người lại toát ra sát khí, vừa nhìn đã biết là kẻ không dễ chọc vào. Hơn nữa mấy người đi cùng anh ta mặt mũi đều âm trầm, người đàn ông kia vừa rồi còn vách lối, chồng nháy mắt đã xẹp xuống. Đàn phong tươi tỉnh nói, Mãnh tử đúng không? Chúng tôi được ngụy tam Nhì giới thiệu đến. Sau đó anh ta lấy tờ thông báo tìm kiếm ra, đẩy nó đến trước mặt đối phương. Ngụy Tam Nhi nói là anh đã mua chiếc điện thoại này, cho nên anh hãy nhìn kỹ một chút, xem rốt cuộc có nhìn thấy nó hay không. Mãnh Tử nghe thấy chuyện này còn dính đến Ngụy Tam Nhi thì mắng nhỏ một câu thẳng khốn. Sau đó anh ta quay lại lấy một quyển sổ nhỏ ra nhìn một chút rồi nói: đúng là tôi đã mua chiếc điện thoại này, nhưng mấy người đến muộn rồi, lúc sáng sớm đã có người mua nó. Viên Mục Giã nghe xong rất thất vọng, cậu cảm thấy như có một đôi tay vô hình đang liên tục điều khiển mọi chuyện. Nó khiến cho bọn họ cách trần tướng lúc xa lúc gần. Đoàn Phong không thèm để ý mà nói luôn. Bán rồi. Không sao. Chỉ cần anh cho chúng tôi biết cách liên lạc với người đó là được. Mạnh tử đang muốn nói gì đó thì bị đoàn phòng cắt ngang. Anh ta chỉ vào viên mục giả đang đứng sau lưng và bảo. Đây là cảnh sát viên. Nếu anh còn muốn cái cửa hàng nhỏ để được kinh doanh tiếp. Vậy thì hãy nghĩ cho thật kỹ. Nên trả lời vấn đề này thế nào. Những lời này của đoàn phòng lại rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Nếu đổi thành viên mục dã thì chắc chắn không thể nói được như thế. Nhưng tình huống bây giờ dường như cũng chỉ có uy hiếp mới có tác dụng. Quả nhiên mãnh tử dò dựa một chút, sau đó tiện tay viết lên tờ giấy một dãy số điện thoại di động và tên cửa hàng. Thằng này là ông chủ vương, chủ cửa hàng trang sức ở quấy phố. Sáng này tôi đã bán chiếc điện thoại cho nó. Tôi đã thu được 500 tệ, mấy người đưa tôi tầm đấy. Sau đó bảo tên đó đến đây tôi trả lại tiền là được. Đoàn phong không nhiều lời mà đặt ngay 500 tệ xuống. Sau đó dẫn mọi người rời khỏi cửa hàng Khi mấy người bọn họ đi vào cửa hàng trang sức Mà Mãnh Tử đã nói Bên trong chỉ có một cô gái trẻ đang trồng coi Cô thấy đột nhiên có nhiều người như vậy Tiến vào thì vội đứng lên hỏi Mọi người cần gì ạ Viên mục dã thấy là một cô gái trẻ Thì ôn hòa hỏi Ông chủ của cô đâu Bọn tôi là bạn từ chỗ khác đến chơi Khuôn mặt viên mộc dã luôn có lực tương tác mạnh Hơn nữa lại khá đẹp trai Cô gái lập tức đỏ mặt trả lời Anh Vương vừa ra ngoài mua hàng hay là anh gọi cho anh ấy thử xem viên mục dã lấy số điện thoại mà mệnh tử đã cho ra và hỏi đây là số điện thoại mà anh ta đang dùng hả cô gái trẻ nhìn thoáng qua rồi gật đầu sảng khoái đáp dạ đúng là nó không ngờ viên mục dã gọi cho đối phương mà mãi không thấy nghề máy cô gái kia thấy viên mục dã thất vọng thì tốt bụng nhắc có thể anh ấy đang chuyển hàng lên xe nên không nghe thấy điện thoại của anh ấy thường đặt ở trên xe nếu mọi người có việc cần gấp thì tôi có thể cho địa chỉ nhập hàng cách đây không xa lắm đâu. sau đó dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô gái, họ nhanh chóng tìm được một triều thị bán buôn nhỏ và đúng là họ tìm được ông chủ tiểu vương đang ở chỗ này chuyển hàng vào sau cốp xe. vẫn là lý do như lúc trước, nhưng lần này ông chủ tiểu vương rất dễ nói chuyện, đặc biệt khi cậu ta nghe được mãnh tử sẽ trả tiền cho mình, thì lập tức đồng ý trả chiếc điện thoại cho bọn họ. cũng không phải ông chủ tiểu vương dễ dàng tin tưởng mấy người viên mộc dã như vậy, đó là do bọn họ đã nhắc đến mãnh tử trước. Nếu mấy người viên mục giả đã có thể tìm được cậu ta Thì chắc chắn là do mảnh tử đã nói Nếu nhiều mảnh tử không muốn trả lại tiền Thì cũng không đưa địa chỉ và số điện thoại của Tiểu Vương cho mấy người viên mục giả. Lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi Ông chủ Tiểu Vương cũng đồng ý đưa điện thoại cho bọn họ Không ngờ đúng lúc này có mấy đứa trẻ cãi nhau ầm ý đi ra từ một cửa hàng Trong tay của bọn chúng cầm pháo nổ Vừa đi vừa ném Bọn chúng còn đùa cợt lẫn nhau Không biết tại sao lại trùng hợp như vậy Một đứa trẻ trong đó ném quả pháo đúng vào cốc sau chiếc xe của ông chủ tiểu vương. Sau một tiếng đoàn rất giòn, đồ vật trong cốc nhanh chóng bắt lửa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không biết trong xe của ông chủ tiểu vương đang chờ những thứ gì mà cháy rất nhanh. Khi cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì cả chiếc xe đã bị lửa bao trùm. Mặc dù viên mục dã hơi ngây ra một lúc, nhưng cậu lập tức nhớ đến chiếc điện thoại kia. bèn vội vàng hỏi ông chủ tiểu vương, Chiếc điện thoại kia ở đâu? Ông chủ tiểu vương tái mặt chỉ vào chiếc xe đang bốc cháy và nói Trong ngăn chứa đồ Viên mục dã vỗ gáy một cái Sau đó vội vàng quay về xe lấy bình cứu hỏa để chuẩn bị dập lửa Tiếc là ngọn lửa quá lớn Kể cả viên mục dã có bình cứu hỏa cũng không thể đến gần Mọi người chỉ có thể chờ mắt nhìn mà không thể làm gì Sự thất vọng trong lòng viên mục dã không thể nào hình dung được Nó giống như một người sắp sửa thành công lại đột nhiên thua hết tất cả Cuối cùng viên mục dã đành phải ném chiếc bình cứu hỏa đã dùng hết xuống đất để chút giận. Không ngờ đúng lúc này trường khải đột nhiên đi sượt qua người viên mục giã. Cậu ta đi quanh chiếc xe vẫn đang cháy rừng rực. Sau đó dùng tay không mở chiếc cửa xe đã hơi biến dạ. Lúc đó do sợ chiếc xe vắt nổ cho nên ngoài người của số 54 giặc thì toàn bộ đã lùi đến nơi tương đối an toàn. Hơn nữa do xung quanh cuồn cuộn khói đập nên không có người ngoài nhìn thấy cảnh này. Viên mục dã thoáng kinh ngạc. Rồi định tiến lên kéo trường khai ra, nhưng lại bị hoác nhiễm giữ chặt lấy. Cậu ta nói nhỏ, không sao đâu, anh ta đi lấy điện thoại. Vừa rồi viên mục giã cầm binh cứu hỏa mà còn không vào gần được. Điều này nói lên nhiệt độ của đám cháy chắc chắn phải hơn 500 độ C. Tại sao trường khai có thể dùng tay không mở cửa xe đang nóng rực đó được? Tập 24 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.